Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông trưởng họ cười cười Toàn tiến lại gần Thì bỗng dưng cậu tẩy quát Đừng có lại gần Bà ấy không phải là người nữa đâu Ông trưởng họ nghe xong Thì đứng khẩn lại Chốt mắt nhìn cậu tẩy Lão đồng cùng lâm sẹo nghe cậu nói Thì rôn rôn dài dài Nấp đằng sau lưng Lâm sẹo thì thầm Thế thế này thì bây, bây giờ bà ấy là gì hả cậu ghê quá lão đồng quan tài bấy giờ mặt cũng tái mét. bên mép còn giật giật nhìn chằm chằm vào bà núi miệng vẫn nói cứng C -c con kia C -c -con, con mụ già kia mày không thấy cậu ở đây mày còn to gan mày hành hoành à mau khoanh khoanh tay lại chịu trói thầy môn phọt bấy giờ đứng im không nói câu gì nhìn đăm đăm vào bà núi đang nhắm xem con hàng này bản thân mình ăn được bấy giờ lão mới tiến lên giơ tay gạt ông trưởng họ sang một bên bĩu bưu môi nhìn cậu tẩy gật đầu bà núi đứng sừng sững ném con gà đánh vèo sang một bên hai bàn tay giơ lên móng tay mọc dài nhọn hoăn hoắt thầy môn phọt ánh mắt vẫn khóa chặt đoạn nói thầy cùng với ông đồng và gia chủ cứ về bên nhà đi Con mụ này tôi giải quyết được. Lão đồng nghe thấy thì mừng như mở cờ. Quay sang nhìn Lâm Sẹo nháy nháy mắt. <cười> Chú Lâm ở lại đây. Cùng với thầy Phọt xử lý nha. Tôi với cậu về trước. Bảo trọng nha. Nói xong. Cũng không quan tâm đến phản ứng của Lâm Sẹo. Lão đồng thò tay túm lấy cậu Tẩy. Cùng với ông trưởng họ. Lao vọt ra ngoài cổng. Trước khi đi còn không quên đóng cổng vớ lấy cái khóa treo lủng lặng móc luôn vào ở trong này đứng đối diện với bà núi lão lâm sẹo run run hỏi thầy môn phọt ông phọt ơi ông phọt ông nhắm có ăn được không chừng chữ tôi thì tôi nói thật với ông là tôi hại quá thầy môn phọt vênh mặt không thèm nhìn lâm sẹo mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bà núi mồ hôi cũng đã dịn ra ở trên đầu Nhưng nãy đã chót ra oai lấy le với cậu Tài. Bây giờ bỏ làm sao được. Leo lên lưng cọp rồi. Thì đành cùng nó đi trộm bò vậy. Thầy bắt đầu lần lần ra đằng sau. Đưa đồ nghề ra đây tao xem. Lâm Sẹo cuốn cuồng chạy lại chỗ gốc cây. Vơ một nắm bùa. Do hãi quá hóa lũ. Đáng ra phải mang kiếm gỗ đưa cho thầy muôn phọt. Lâm Sẹo rút luôn cái điếu cầy. dắt ở góc ba lô. Run run đưa cho. Thầy muôn phọt mắt vẫn không rời bà núi, tay cứ lần mò, dán kín bùa lên cái đếu cầy, xong xuôi bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ, rồi quát lên: "À, lầm bà bà mày, lầm cà phê đã tay à, mày lên để cho tao." Bà núi nghe thế vậy, thì dường như là bị kích động, bà nhòi người từ trên hè mà nhảy sổ xuống, vồ lấy thầy muôn phọt. Thầy môn phọt bây giờ tự tin như bắn nịt Tay cầm kiếm gỗ vung lên vụt đánh vèo một cái lên người của bà nối Chỉ thấy nghe đánh rốp một cái Đám bùa rơi ra Bốc khói đen ngồn ngột, ngột Thầy môn phọt chố mắt Nhìn cái thứ mình đang cầm trên tay Là cái điếu cầy Đã bị đập dập Thì lắp bắp sẹo ơi M mày Mày đưa cái gì cho tao đấy Vừa dứt câu thì bà núi ở bên kia Nhảy sổ đến Móng tay sắc nhọn cào đánh soạt một cái Làm cho quần áo của thầy Phọt Rách tả tơi Trông giống như là hồng băng trổ Trong phim Tàu Lão đau đớn rú lên Bò lồm cồm Lâm ơi Lâm ơi Cứu Tàu ơi Lâm ơi Lâm sẹo đứng ở xa Nhìn thấy một màn trước mặt thì hãi quá mặt trắng như quét hồ, vội vàng lao ra cổng. ấy thế mà thấy cổng đã khóa cứng, ngó ngang ngó dọc chẳng thấy chìa khóa đâu, cuống quá mới kêu lên: "Cậu cậu thầy ơi, cứu ơi, cứu ơi!" mồm thì kêu, tay chân lập tức lấy đà đu qua tường trèo ra ngoài. hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng kêu cheo cheo cũng chạy lại hỏi han nhìn vào trong nhà thấy bà núi tóc xõa ra trông như con yêu quái đang chơi ú tim với thầy muôn phọt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net